Quý vị đang theo dõi tác phẩm Bổn Vương ở đây, chương 77, đại kết cuộc, phần hạ. Máu tươi không ngừng trào ra, từ miệng hành chỉ. Hắn bịt miệng, muốn đẩy thẩm ly ra, nhưng tay lại không chút sức lực. Chưa đẩy được thẩm ly ra, hắn đã ngã sang bên cạnh, nằm sắp dưới đất, rồi lại phun ra một ngụm máu. Bạch y không nhốm chút bụi trần kia. Ngón tay thon dài, tinh khiết kia, còn có gương mặt luôn treo nụ cười nhàn nhạt kia, lúc này đã bị máu tươi nhộn thành một màn hỗn loạn. Hành chỉ Thẩm ly ngây ngốc gọi hắn, lòng tràn ngập sợ hãi và hoảng hốt chưa từng xuất hiện, nàng gần như quỳ gối, dịch đến bên cạnh hành chỉ, ôm hắn đặt lên chân mình, ngón tay và đôi môi nàng còn rung rẩy dữ dội hơn hành chỉ. Tại sao? nàng đưa tay chùi máu trên khóe môi hành chỉ nhưng lập tức lại có máu trào ra nhuộm ướt tay áo nàng chẳng phải đã ra ngoài rồi sao giọng nàng vô cùng run rẩy người đó đã thay ta chung theo khư thiên uyên rồi người đó thẩm ly nghẹn ngào tại sao chàng phận thế này bằng tay băng lạnh bị nắm chặt hành chỉ lặng lẽ nhìn thẩm ly trong đôi mắt Không chút hoảng loạn kia dường như ẩn dấu sức mạnh khiến người ta bình tĩnh lại. Hắn nuốt xuống khí tanh đang cuộn trào trong cổ họng, hơi thở yếu ớt, nhưng sắc mặt lại không chút yếu đuối. Thần Minh không còn lý do để tồn tại nữa. Thiên ngoại thiên sẽ biến mất theo khư thiên uyên, không còn thứ gì có thể uy hiếp sự tồn vong của tam giới. Trời đất bây giờ không cần sức mạnh để đối kháng với thiên đạo nữa. Chức vị thần... Do trời sinh này ra Cũng đã đến lúc hoàn tất trút lui rồi Thần Minh không còn lý do tồn tại Thì đã sao Thẩm Ly nắm chặt tay hắn Giọng khô đắng như cảm giác Trong cổ họng lúc này Hành chỉ vẫn còn lý do để tồn tại Không phải là thần Minh Chỉ là chàng Chỉ là hành chỉ thôi Chẳng vẫn còn nhiều lý do để sống tiếp Nếu còn có thể Hành chỉ cười cười Lý do để ta sống tiếp Chỉ còn duy nhất mỗi thẩm ly nàng. Khư thiên uyên trong không trung, bỗng rung chuyển dữ dội, phạm vi của bóng tối dần dần thu hẹp. Cho dù hành chỉ có nghiến răng chặt đến đâu, máu tươi vẫn trào ra từ khóe miệng hắn. Hắn cảm giác được bàn tay không ngừng rung rẩy của thẩm ly, hoảng loạn đến mức không còn chút oai phong thường ngày. Sinh vật thẩm ly này rất không biết chăm sóc bản thân, rất không biết thương xót bản thân. Hành chỉ ho mấy tiếng. Nếu có thể, ta muốn thay nàng chăm sóc nàng, thay nàng thương xót nàng. Ngực thẩm ly quặn đau, giống như huyết mạch bị bóp nát. Chẳng nói được thì phải làm được. Hành chỉ bật cười lắc đầu, bỗng lại ho dữ dội, quá nhiều máu tươi, khiến thẩm ly gần như không cầm chắc được tay hắn. Có lẽ biểu hiện của nàng quá bi thương. Hành chỉ cười nói. Từng chữ nhỏ máu. Hôm nay ta phải chơi đến cùng, coi như làm tử quy một lần, làm đồng loại của nàng một lần vậy. Tử quy hay còn gọi là đổ quy, tương truyền là do hồn đổ vũ của vua nước thuộc hóa thành. Cuối xuân đầu hè thường kêu đêm ngày tiếng kêu bi thẹt, tiếng kêu bi thảm đến thổ huyết mới thôi. Có câu thơ: đổ quy khóc thành máu, quay về kêu ảo não. Thẩm Ly nghiến răng, lúc thế này cũng chỉ có chàng mới đùa dẫn được. Một câu nói khơi gợi biết bao hồi ức, ngay cả hành chỉ cũng lặng đi. Sau một hồi im lặng, hắn nhếch môi, ba phần thở dài, ba phần bất lực. Còn lại vài phần khấn cầu. Vậy Thẩm Ly, nàng hãy cười đi. Một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt hành chỉ, giọt nước mắt ấm nóng, Quét qua gò má đậm máu tươi của hắn, tẩy ra một vật trắng bệt. Thẩm Ly nhếch môi cười. Hành chỉ ngoảnh đầu, nhắm mắt thở dài. Thật là thảm thiết vô cùng. Nói xong lời này, sắc mặt hành chỉ bỗng tái đi, cơ thể toàn thân bỗng co lại. Lúc này, khư thiên uyên rung chuyển kịch liệt, thanh âm nứt vỡ từ trên bầu trời truyền xuống. Thẩm Ly ngây ngốc quay đầu thấy công gian màu đen trong bầu trời kia bị một sức mạnh vô hình đập nát như một thứ đồ gốm. Mạnh vụn hóa thành tro bụi, yêu thú phong ấn bên trong cũng vậy. Giả lâm cũng thế, tất cả đều theo gió bay đi, mất tâm mất tích nơi chân trời. Ánh nắng xuyên qua chứng khí, chiếu rọi lên mảnh đất bị bóng tối của Khư Thiên Uyên che phủ ngàn năm, quét sạch đi tất cả tối tâm. Trong ánh sáng chói mắt, Thẩm Ly dường như nhìn thấy một ngọn lửa yếu ớt nhảy nhót trong không trung, nó như một chiếc lá chậm chậm rơi xuống, chìm vào lòng đất. Thẩm Ly, nàng nghe hành chỉ nhẹ giọng hỏi, đây có phải là ánh nắng trong giấc mơ của nàng không? Thẩm Ly nhìn hắn, không thấy trên môi hắn trào ra máu nữa, nhưng không biết vì sao lòng nàng lại càng hoảng loạn hơn. Không phải, nàng nói. Không phải, chẳng phải cùng ta đi tìm ánh nắng đó, đi tìm hình ảnh đó. Thật đáng tiếc, nhưng mà ta tin, sau này nàng nhất định sẽ tìm được. Hắn từ từ nhắm mắt như vô cùng mệt mỏi. Ánh nắng như vậy. Bàn tay nắm lấy tay thẩm ly của hành chỉ dần dần vô lực. Thẩm ly cúi đầu nắm tay hắn để mu bàn tay áp lên má mình. Khốn kiếp, giọng nàng khàn đặc thanh âm cực thấp. Chẳng biết rõ là ta muốn tìm hành chỉ phơi mình dưới ánh nắng đó mà, khốn kiếp. Chẳng bảo ta phải đi đâu tìm một hành chỉ nữa đây. Nhưng không ai đáp lại lời nàng. Trong không trung, không biết từ đâu, rơi xuống vô số kim quang lấp đánh, giống như tuyết lớn giữa trời đông phủ khắp đất trời. Các tiên nhân đang đứng yên bên cạnh đều ngẩn đầu, không ai biết hô lên một tiếng. Là thần quang, là thần quang hành chỉ thần quân quy thiên. Các tiên nhân đồng loạt quỳ xuống, dập đầu khấu bái. Cùng tiễn thần quân. Cùng tiễn hành chỉ thần quân. Vị thần cuối cùng trong trời đất đã biến mất. Thiên đảo cuối cùng cũng thừa nhận hắn ra đi với thân phận thần minh rồi sao? Thiên đảo cuối cùng cũng để hắn hóa thành một giải sinh cơ trong trời đất, tồn tại cùng vạn vật, đồng thọ cùng với trời đất rồi sao? Vậy con nàng, chẳng phải là dù có phỏ luân hồi cũng không thể nào gặp được hành chỉ nữa. Thẩm ly ngẩn đầu nhìn kim quang đầy trời. Trong hào quang lấp lánh đó, tất cả ánh sáng trong đôi mắt nàng dần dần lụi tắt. Không còn một người như vậy nữa. Nàng ôm cơ thể dần dần băng lạnh trong đồng, nhẹ áp vào má hắn, giống như muốn tắt lụi cùng một hơi thở với hắn. Không biết qua bao lâu, có người bước lên phía trước, nhẹ giọng gọi, Bích Thương Vương Thẩm Ly không đáp Người đó dừng lại một lúc lại nói Bích Thương Vương Thẩm Ly Thần quân đã quy thiên Thần thức không còn Thân thể của ngài ấy không thể tùy tiện để lại hạ giới Các đời thần quân sau khi quy thiên Đều phải dùng tám mũi chân hỏa Để độ hóa thành phu hình Bích Thương Vương Hãy giao thần quân cho ta Lúc này Thẩm Ly mới ngẩn đầu Nhìn người đến Là thiên đế đích thân xuống ma giới đòi người Nàng cuối đầu vẫn dùng tư thế đó áp sát vào hành chỉ Không được Sắc mặt thiên đế khẽ biến Nhưng thấy thẩm ly như vậy cũng không giận mà chỉ nói Tôn thể thần quân chỉ có dùng tam muội chân hỏa hỏa tán Mới có thể bảo vệ thế gian được chu toàn Ha ha Thẩm ly cười lạnh Lúc chàng còn sống Chuyện gì các người cũng bắt chàng bảo vệ tam giới chu toàn Bảo vệ thiên hạ chúng sinh Chàng chết rồi Ngay cả thi thể các người cũng không tha, còn muốn bắt thi thể chàng cống hiến cho bình an của tam giới nữa sao? Bàn tay đang ôm hành chỉ của nàng siết lại. Mắt lóe ánh đỏ đốt lên một thành lũy trước mặt thiên đế. Ngọn lửa nóng rực đốt cháy vài sợi tóc mai của thiên đế, ép thiên đế không thể không lùi lại vài bước. Các người có bản lĩnh thì cứ cướp người trong tay bổn vương đi. Ánh mắt thiên đế trầm xuống lại nghe thẩm ly nói. Nếu hôm nay các người thật sự cướp chàng đem thiêu, ngày sau, bức thương vương thẩm ly ta nhất định hỏa công cửu trùng thiên, nhất định đốt cho thiên giới các người không còn manh giáp. Giọng nàng không lớn, nhưng sự quyết đoán, dứt khoát trong lời nói khiến những người có mặt không ai không kinh sợ. Cách một bức tường nữa, chúng tiên nhân đều thấy đôi mắt nhộm sắc máu của thẩm ly lạnh lùng nhìn họ. Trong lúc dằn co, U Lan bỗng bước đến bên cạnh thiên đế bái đế quân, hành chỉ thần quân bị chúng sinh tam giới trói buộc cả đời, đến giờ cũng nên trả lại tự do cho ngài ấy rồi. nàng ta cúi người quỳ xuống, U Lan khẩn cầu đế quân khoan hồng đại lượng. Hoàng gia gia, Phất Dung Quân cũng vén áo quỳ bên cạnh U Lan. Thần quân tuy đã quy thiên, nhưng vừa rồi mọi người đều chứng kiến, nhất định là thần quân muốn ở bên Bích Thương Vương. Hoàng gia gia vô cùng tôn trọng thần quân, tại sao lúc này không tôn trọng và khoan dung cho ngày ấy thêm một lần. Phất dung quân cầu Hoàng gia gia khai ân. Thiên đế thấy hai tiểu bối như vậy, mày khẽ nhíu lại. Bỗng sau lưng, lũ lượt truyền đến tiếng quỳ gối cầu xin. Thiên đế ngẩn ra quay đầu lại, các tiên nhân có mặt, không ai không cúi đầu quỳ xuống. Thiên đế đảo mắt một vòng rồi thở dài, quay đầu nhìn thẩm ly, sau bức tường lửa. Cuối cùng, Ánh mắt xoay chuyển, dần trên gương mặt nhắm mắt an nhiên của hành chỉ. Thôi vậy, thiên đế thở dài. Thôi vậy, thôi vậy. Nói xong thiên đế phải tay áo bỏ đi. Lúc này, Phước Dung Quân và U Lan mới đứng dậy. Hai người nhìn Thẩm Ly sau bức tường lửa, không nói một lời, cưỡi mây bay đi. Các tiên nhân cũng dần dần theo họ rời khỏi. Mãi đến khi tất cả đi hết, Thẩm Ly mới rút lại ngọn lửa. Ôm lấy hành chỉ lặng lẽ ngồi đó Chẳng tự do rồi Giọng nàng khàn đặc Chẳng xem không ai dùng thân phận thần minh Để trói buộc chàng nữa rồi Nhưng hành chỉ đã không còn phản ứng gì nữa Thẩm ly ôm lấy hắn Vùi đầu vào hõm cổ lạnh băng của hắn Ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người hắn Ảo tưởng rằng một khắc sau hắn sẽ tỉnh lại Kim quang khắp trời dần dần tan biến Các vàng bị gió cuộn đến từng trận từng trận Thẩm Ly không biết ngồi đó bao lâu, mãi đến khi xa xa có người đến gọi. Phương Gia, là người của ma giới tìm đến. Thẩm Ly ngẩn đầu lên, người đi đầu chính là ma quân. Bà không đeo mặt nạ, cũng không hóa thân nam nhân, vội vã bước đến. Bà nhìn Thẩm Ly im lặng rất lâu. Cuối cùng, không xuống, nhìn vào mắt nàng, nói như an ủi: Con bé ngốc, phải về nhà rồi. Sư phụ, nàng ngẩn đầu nhìn bà. Trong mắt hoàn toàn không còn chút ánh sáng ngày nào. Còn đã đánh mất hai người không nên để mất. Giọng nàng khàn đặc khiến thẩm mộc nguyệt nghe mà lòng chợt mềm. Ali, bà không biết nên nói gì, dừng lại một lúc chỉ nói. Về nhà đi đã. Một năm sau, khi thiên uyên biến mất, chứng khí ở ma giới giảm đi nhiều. Quái vật bị nhiễm chứng khí rồi ma hóa. Yêu hóa cũng ngày càng ít đi, bên ngoài không còn chiến sự, phân tranh lợi ích trong triều đình ngày càng dữ dội. Thẩm Li không thích những binh tranh ám đầu này, cả ngày báo bệnh không thượng triều, cũng không đến nghị sự điện. Dù sao cũng không còn chiến sự gì cần nàng nhọc lòng. Ngày ngày nàng dạo chơi trong đô thành ma giới, thỉnh thoảng bắt phải tướng quân lười biến, trốn đi uống rượu, xử lý vài tân binh ý thế hiếp người, người ta đặt danh sương mới cho nàng là gặp vận xuôi. Nhục Nha nghe thấy rất bất bình cho thẩm ly, nhà hắn mới gặp vững xui ấy, đừng để nhục Nha biết là kẻ xui xẻo nào truyền ra lời này biết rồi nhất định cho suy suy mổ trọc đầu hắn. Thẩm ly ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà, có gì không hay đâu, nàng nói, ta vốn là một kẻ rất xui xẻo mà. Nhục Nha nghe vậy ngẩn ra, cục mắt xuống. Nhục Nha còn nhớ lúc vương gia toàn thân đầy máu, mang thi thể hành chỉ thần quân trở về. Thẩm Ly lúc đó cứ như mất hồn. Sau khi đưa hành chỉ thần quân đến tuyết tế điện, nàng để cả người đầy thương tích một mình ở trong tuyết tế điện 3 tháng. Cuối cùng là ma quân không chịu được nữa mới cưỡng ép nàng kéo ra ngoài. Sau khi ra ngoài, một trận bệnh nặng liên tục bám lấy nàng. 3-4 tháng sau khi khỏi bệnh, Thẩm Ly giống như đã nghỉ thông. Lại khôi phục dáng vẻ trước kia Nhưng nhục nha biết Thẩm ly này lòng đã nát tan Ngày mai ta sẽ không về phủ Thẩm ly uống hết trà Nhẹ giọng lên tiếng Chỉ chuẩn bị thức ăn cho mình ngươi là được rồi Nhục nha ngẩn ra Bỗng nhớ lại Ngày mai chẳng phải là tròn một năm Thần quân quy thiên sao Nhục nha hơi lo lắng gợt đầu Thẩm ly điếc nhìn nhục nha Sau đó vò tóc nặng ta Đừng lo đã qua hết rồi Ta biết mà Mạng này là do hành chỉ Và phụ thân nàng cùng nhặt về Cho dù nàng không sống cho mình Cũng phải vì họ mà sống thật tốt Phải chăm sóc bản thân Phải thương xót bản thân Nếu hành chỉ không có cách giúp nàng Vậy nàng chỉ đành tự chăm lo cho chính mình Nhục nha gật đầu Nhìn thẩm ly đi xa Chỉ còn lại một tiếng thở dài Cửa lớn của tuyết tế điện Lại được mở Khiến lạnh bên trong ùa ra Thẩm Ly khẽ nhắm mắt, khí lạnh như thế này có thể khiến nàng nhớ đến hành chỉ. Nàng bước vào trong tuyết tế điện, nàng đặt thi thể của hành chỉ trong phong ấn tự nhiên của trời đất này, vừa bảo vệ thi thể của hắn không hỏng, lại không để những kẻ mưu đồ bất chính trộn mất. Hành chỉ, nàng vạch từng tầng sương tuyết ra, ngẫn đầu nhìn lên cột băng ở giữa, nhưng trong mắt bỗng co lại, trong cột băng không có người. Thẩm Ly ngạc nhiên. Nàng bước tới phía trước, rảo quanh cột băng một vòng, cũng không thấy bóng dáng hành chỉ. Lòng nàng hoảng hốt, nhưng lại âm ỉ đốt lên một tia hy vọng mới. Nàng siết chặt quyền, ép mình bình tĩnh lại. Đúng lúc này, bỗng bên ngoài tuyết tế điện truyền vào tiếng gọi của nhục nha. Vương gia, vương gia. Thẩm ly ra khỏi tuyết tế điện, thấy nhục nha thở dốc, chạy đến trước mặt. Có, có yêu thú, đang ở phố chính đó, là một tên tuyết yêu. Tuyết yêu. Thẩm Ly đẩy nhục nha ra, cất bước dài đi, vì run rẩy nên bước chân hơi loạn choạng. Nàng chỉ nhìn về phía trước, tìm kiếm hơi thở quen thuộc, một mạch chạy đến phố chính của đô thành như điên cuồng tìm kiếm phía trước mặt. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy trước mặt có âm thanh huyên náo, có tiếng kinh hô của dân chúng, có tiếng quát mắng của quan binh. Nàng len vào giữa đám đông, thấy một bóng người màu trắng đang đứng trên đường, hắn quay lưng về phía nàng. Máy tóc xanh đã trắng như tuyết, nhưng Thẩm Ly biết là người đó, không sai. Nàng lập tức bước tới, ôm lấy hắn từ phía sau. Ta biết là chàng, nàng nói, ta biết là chàng mà. Người xung quanh phản ứng thế nào, Thẩm Ly không biết, nàng chỉ cảm thấy tay mình bị một bàn tay băng lạnh phủ lên. Nhẹ thôi, hắn nói, siết đau quá. Lúc này Thẩm Ly mới dám buông lỏng, người đó quay lại. Vẫn là đôi mắt quen thuộc, vẫn là nụ cười nhàn nhạt ngày xưa. Thẩm ly, những lúc thế này nàng phải cười chứ. Thẩm ly nghe vậy, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Cứ không cho chàng toại nguyện đó. Hành chỉ thở dài. Nàng không thể nghe lời một lần sau. Hắn cuối người nâng cầm thẩm ly, sau đó ấn môi lên. Dù sao cũng là tướng công nhà mình mà. Tiếng kinh hô xung quanh trở thành ảnh nền. Thẩm ly cứ vậy mà mặc kệ tất cả, ôm hôn hành chỉ giữa phố. Hành chỉ thần quân trở về, nhưng thần lực rất yếu, yếu đến mức chỉ như một tiên nhân bình thường, nhưng thân thể lại không bằng cả một tiên nhân bình thường. Thẩm ly lo chứng khí còn sót lại ở mai giới, sẽ tổn hại đến hắn, nàng đưa hắn đến nhân giới, mua một ngôi nhà nhỏ, giống như lúc xưa vẫn còn là hành vân. Người của thiên giới đến tìm hắn mấy lần, hành chỉ tránh không gặp đó thái độ tránh đời, người của thiên giới cũng biết điều, không đến tìm hắn nữa. Thẩm Ly cùng Hành Chỉ ở trong ngôi nhà nhỏ, cuộc sống dường như trở lại lúc ban đầu, thư sinh bệnh tật và nữ vương già bát khí. Họ trồng một vườn nho ở sân sau, hai người cùng ra tay, vừa trồng vừa trò chuyện. Nàng không hiếu kỳ, là làm sao ta trở về được a? Hành Chỉ hỏi Thẩm Ly. Thẩm Ly dừng lại, hiếu kỳ nhưng không dám hỏi. Nàng thẳng Thắng nói Nếu hỏi rồi, phát hiện đây chỉ là một giấc mơ Vậy ta phải làm sao đây? Hành chỉ ngẩn ra Thầm nghĩ lần này, Thẩm Ly nhất định sợ hãi lắm Hắn cười cười Không nói thêm gì, không vội Hắn vẫn còn nhiều thời gian Để cho Thẩm Ly biết đây là hiện thực Chỉ là Hắn nhìn lên trời Thiên ngoại thiên sụp đổ Kim quang còn sót lại của đám đảo hữu Hắn cúi đầu sới xới đất, những ký ức Về thần thượng cổ đối với người đời sau Sẽ chỉ còn là một giấc mộng mà thôi Hắn có thể tưởng tượng được Trong Tây Uyển ở thiên giới Những linh vị nương nhờ vào chút thần lực Còn sót lại của chúng thần kia Lúc này chắc cũng đã tan thành mây khói Bởi vì bọn họ đã dùng thần lực còn sót cuối cùng Để biến thành sức mạnh cho hắn sống tiếp tục Bằng hữu quá khứ của hắn không thể nào tìm lại được Thẩm lý Hắn bỗng gọi, ta không còn mạnh mẽ như xưa, nàng có chê bai ta không? Thẩm ly liếc hắn, tự nhiên hỏi lại, tại sao lại chê bai? Rút đầu, người ta yêu chỉ là một phàm nhân yếu đuối thôi mà. Họ rảo một vòng, hóa ra chính là quay về cỡ điểm. Hành chỉ nghe người, tiếp đó bật cười, không nói thêm gì. Vị thần cuối cùng trên thế gian này không còn nữa, nhưng lại có thêm một tiên nhân nhàn tảng. Ngày tháng qua đi, Thời gian ở nhân giới rất chậm. Dàn nho trong tiểu viện của Thẩm Ly và Hành Chỉ đã bắt đầu trổ những chùm nho thật lớn. Một ngày nọ, ánh nắng xuyên qua dàn nho chiếu xuống gương mặt Hành Chỉ đang nằm trên ghế lắc. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nghe một giọng nói: "Nếm thử nho đi." Hành Chỉ mở mắt thấy Thẩm Ly đang đứng cạnh mình. Trong ánh sáng phản chiếu, bóng dáng nàng thật đẹp vô cùng. Hành Chỉ đưa tay đón lấy chùm nho, bỗng nhớ ra điều gì đó. Thẩm Ly, đúc trước nàng vẫn còn nợ ta hai nguyện vọng. Thẩm Ly nghi ngốc, nghĩ một hồi, dần dần nhớ ra chuyện này, chàng còn có nguyện vọng gì nữa? Nguyện vọng thứ nhất, sau này mỗi mùa hạ nàng phải đều giúp ta hái nho. Thẩm Ly nằm xuống chiếc ghế sắt bên cạnh hắn, gật đầu đồng ý. Được thôi. Nguyện vọng thứ hai, Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn hắn, hôm nay chàng muốn ước hết luôn sao? Lúc này vừa hay, hành chỉ cũng quay đầu sang, hơi thở hai người rất gần. Hành chỉ cười nói, bởi phiền nguyện vọng thứ hai này phải tốn rất nhiều thời gian mới thực hiện được. Hắn sáp lại, lặng lẽ đặt trên môi thẩm ly một nụ hôn. Xin cho ta thật nhiều con như chùm nho này nhé. Thẩm ly giật mình, đẩy hắn ra chảy mất, bệnh hoạn, điên cuồng Trong sân chỉ còn lại tiếng cười nhẹ không dứt của hành chỉ. Lúc này nắng thật đẹp. Chương 78 Ngoại truyện hôn lễ 1 Buổi trưa, Hành Chỉ ở trong bếp nấu thức ăn. Thẩm Ly múa thương ở ngoài sân. Khi Hành Chỉ vừa mới bày thức ăn ra, không đợi hắn gọi Thẩm Ly đã cất thương chạy đến ngồi vào bàn. Vừa thấy có thịt, nàng liền chọc đũa vào. Hành Chỉ cầm chén cơm đặt trên bàn. Quan sát bộ dạng của thẩm ly ngồi đối diện đột nhiên nói Thẩm ly, nàng cảm thấy chúng ta có chút không hài hòa không? Thẩm ly nuốt đống thức ăn trong miệng chớp mắt nhìn hắn Đâu có, âm dương hòa hợp, hài hòa lắm mà Không đúng, hành chỉ nghiêm mặt phản bác Nàng có chút âm nhu nào đâu Thẩm ly buông chén đũa cũng nghiêm túc đáp đại Ý của ta là, chàng là âm, ta là dương Âm dương hòa hợp, hài hòa lắm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 Thẩm Ly biết được khi nghe các địa tiên ở ngoài thành buôn chuyện với nhau. Nhưng mà, kim nương tử truy cầu tình yêu đến nay vẫn chưa có kết quả, sao đột nhiên phái người tìm đến đây? Lẽ nào muốn nàng và hành chỉ giúp một tay sao? Trong lòng Thẩm Ly tràn đầy nghi hoặc, nàng buông chén xuống đi mở cửa. Ngoài cửa có một em bé mười mấy tuổi đang đứng đó. Nó ngẩn đầu nhìn Thẩm Ly, không người hành lễ. Chào vương gia, tôi đến để đưa thiếp mời thay chủ nhân nhà tôi.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 Hai người này có tiến triển lớn như vậy nhưng lại không nghe thấy mấy địa tiên nhàn rỗi kia đem ra buôn chuyện, cho thấy rằng chuyện này rất đột ngột, tin tức vẫn chưa truyền ra ngoài. Cô bé lại hành lễ với Thẩm Ly nói, chủ nhân còn có điều dặn dò, sai tôi diễn lời với vương gia và thần quân, bảo hai vị nhớ mang tinh tú của thiên ngoại thiên đến, thiếu nợ chủ nhân hết mấy chục năm rồi. Nói xong cô bé cung kính, thoải mái lui ra. Thẩm Ly đóng cửa, cầm thiếp mời bước vào nhà đặt trên bàn.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 Nói với nàng ta, đây chính là tinh tú của thiên ngoại thiên, dù sao bây giờ cũng đâu còn tin tú để nàng ta so thật hay giả, nàng ta nhận được sao vui lắm đó. Không phải, Thẩm Ly vỗ trán. vấn đề không phải là nằm ở chỗ nàng ấy có vui không, mà là chàng làm như vậy không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao? Đối diện với ánh mắt thẳng nhiên của hành chỉ, Thẩm Ly im lặng một lúc, thôi đi, ta hỏi sai rồi, nàng lại lật tiếp mời ra xem lần nữa. Lúc nào chúng ta khởi hành đến đó đây? Sức khỏe hiện giờ của chàng có chịu được lạnh giá của tuyết sơn không? Thần lực tuy ít đi nhiều, nhưng dù sao đây cũng là cơ thể của thân mình. Hắn nhìn Thẩm Ly cười. Nàng phải biết sức khỏe ta tốt dường nào mà. Hai má Thẩm Ly đỏ bừng, nàng ho húng hắn. Có tốt đến đầu cũng không thể cưỡi mây nhanh như trước nữa. Chúng ta xuất phát sớm đi. Nhiều năm rồi không gặp Kim Nương Tử, ta cũng nhớ nàng ấy lắm. Nhưng mà nàng ta thành thân à? Thẩm Ly nhìn thiếp mời, nhíu chặt mày. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, Kim Nương Tử trong trí nhớ mình khi thành thân sẽ trông như thế nào nữa. Trong ký ức nàng, Thẩm Ly bao giờ cũng cảm thấy Kim Nương Tử là một nữ nhân, mãi luôn phóng khoáng, chẳng vướng bụi trần. Sao có thể dính vào những chuyện trần tục như thế này được nữa? Hơn nữa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 Từ chân núi đi lên lưng núi, hành chỉ đã mặc vào ít nhất 5 chiếc áo, cả trong lẫn ngoài. Ngoài cùng còn khoác một chiếc áo lông hồ, nhìn từ xa cứ như một ổ tuyết. Nhưng thẩm ly thì chỉ một chiếc áo là đủ. Nàng nhìn phía trước thì vẫn là đường núi, chẳng thấy đích quay đầu lại thì thấy hành chỉ lạnh đến mức sắc môi tái xanh. Nàng đau lòng trách cứ, chẳng phải chẳng nói sức khỏe tốt lắm sao. Hành chỉ nhìn thẩm ly hồi lâu, cuối cùng bất lực thở dài. Ta tưởng ta khoác thêm nhiều áo như vậy nàng sẽ hiểu chứ Hắn ai oán nhìn thẩm ly Rồi cởi chiếc áo lông Mở áo lót ôm thẩm ly vào lòng Ta lạnh mà nàng không biết chủ động ân cần sao Hắn siết chặt thẩm ly Vào trong tấm áo lót rộng Rồi lại nhẹ giọng oán tháng Nàng thật chẳng hiểu phong tình gì cả độ ấm trên người thẩm ly Khiến y phục hành chỉ nhanh chóng ấm lên Cho dù đã ở bên nhau rất lâu rồi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 Đương nhiên là nô gia giấu chàng đi rồi, đầu thể để cho hạng người như người nhìn thấy được. Đằng ta vừa nhìn người, vừa lên tiếng, ánh mắt khẽ lạnh. Hôm nay có khách quý đến, không muốn bán nữa, giải tán hết đi. Người đó ngẩn người, biết vừa rồi mình lỡ lời, đang muốn xin lỗi, nhưng nhìn thần sắc kim nương tử thì cảm thấy lạnh người, vội vã vứt đồ trong tay chạy mất. Người trong đại điện huyên náo một hồi rồi cũng tự giải tán. Thẩm Ly lén nhìn thần sắc của kim nương tử hỏi. "Đừng tử cướp nam nhân về làm phu quân sao? sắc mặt kim nương tử hơi lạnh lẽo, nàng ta nhìn Thẩm Ly rồi thở dài đáp. Chỉ là uy hiếp rồi dụ dỗ một chút, chàng và mấy người trong phái bị thương. Nô đồ gia đồng ý cứu người, luôn tiện bảo chàng lấy ta. Thế đâu có coi là cướp chứ. Hơn Hôm... nữa, nô gia cảm thấy chàng cũng thích ta mà. Lúc trước, Thẩm Ly từng nghe các địa tiên nói.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 Kim Nương Tử cười híp mắt nói: Nô gia đã chuẩn bị phòng cho hai người rồi, hai người đi trước đi. Chờ Nô gia thu xếp ở đây xong sẽ đi tìm Mội Mội kể rõ tiền nhân hậu quả. Ra khỏi đại điện, Nguy Nga lộng lẫy, Thẩm Ly khẽ nhíu mày nhìn hành chỉ. Sao chẳng biết nam nhân đó thích Kim Nương Tử chứ? Ta đâu có biết, hành chỉ đáp. Nhưng để cô ta đi theo bám nam nhân còn hơn để cô ta theo bám nàng. Hành chỉ cười híp mắt, nàng là của ta mà. Thẩm Ly bình luận, ích kỷ, vô sỉ. Sai bảo người hầu dọn dẹp xong, Kim Nương Tử vừa ra khỏi đại điện, chợt thấy một tiên nữ vội vã bước đến. Nương Tử vừa đến trước mặt, còn chưa kịp hành lễ đã nói. mẫu tiên sinh lại ho rồi. Lòng Kim Nương Tử thắt lại, lập tức đi theo nô tỳ kia. Khi bước vào hồng mai tiểu viện, bước chân của Kim Nương Tử không ngừng mà đi thẳng vào trong. Nhìn thấy Mộ Tử Thuần gục trên đầu giường, ho ra một bãi máu tươi, Kim Nương Tử không nói lời nào, bước tới phía trước, nắm lấy cổ tay hắn, truyền pháp lực của mình vào người Mộ Tử Thuần không chút tiếc rẻ, mãi đến khi hắn ngừng ho, yên ổn nằm xuống, lúc này, Kim Nương Tử mới hơi yên trong lòng. Ngón tay Kim Nương Tử run run quệt mồ hôi trên trán, nhắm mắt điều dưỡng nội tức. Cô không khỏe sao? Nghe giọng nói khàn đạt hỏi mình, Kim Nương Tử mở mắt, nụ cười vẫn nở rộ trên gương mặt như thường. Ai da, tướng công sát nô gia đó sao? Nô gia thật là vui quá. Ánh mắt người nằm trên giường lặng lẽ dừng lại trên mặt nàng ta một lúc, nhưng rồi lập tức dời đi ngay. Đừng tự mình đa tình. Hắn thượng lại một chút rồi nói: Trước đó cô đã nói, trị khỏi cho mọi người trong phái rồi, bởi vậy mà đã đuổi họ xuống núi. Này, họ có bị như ta không? Đợi hắn không che giấu sự nghi ngờ. Ánh mắt Kim Nương Tử khẽ tối lại khi nghe hắn nói như vậy, nụ cười không còn rạng rỡ như ban nãy. Tử Thuần, ta không thèm gạt ngươi đâu. Kim Nương Tử độc lai like, độc phản đã quen, cũng không phải là người thích giải thích, nhưng đối diện với mộ Tử Thuần, nàng ta cứ luôn phá lệ. Với thường của người trong phái chàng, đối với người thường có lẽ khá gây go, nhưng đối với ta thì trị gọi cũng không phiền phức lắm. Ta đã nói trị khỏi tất không gạt chàng, còn hôm nay chàng vẫn ho ra máu là vì vết thương của chàng khác với họ. Mộ tử thuần ngoảnh qua nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lẽo. Bất kể nàng nói gì, hắn cũng nghi ngờ sao? Lòng kim Nương tử chua xót, nhưng nụ cười trên mặt lại sáng chói hơn. Lời đã nói hết, tướng không không tin thì nô gia cũng hết cách. Nàng đứng dậy rời đi. Ở mãi trong phòng cũng không tốt cho sức khỏe của chàng, hôm nay nắng đẹp, nghỉ một chút rồi ra ngoài đi dạo đi." Ánh mắt Mộ Tử Thuần theo dõi bóng nàng bước, ngoài những câu nghi ngờ ban nãy, hắn không còn lời nào khác cả. Cửa phòng ngăn cách kẻ trong người ngoài, Kim Nương Tử đứng không vững nữa, vịn vào khung cửa. "Nương tử, người hầu thấy vậy lo lắng bước tới, Kim Nương Tử lắc đầu, nghĩ một lúc rồi mới lấy sức bước đi."